Sau khi nói chuyện cùng với bác sĩ xong, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng đối với Hiểu Nhi, đây cũng là một tin tức vô cùng tốt. Lúc quay về phòng bệnh, bước chân của cô cũng nhẹ nhàng hơn, khóe miệng, khẽ cong lên. Tôi đã làm xong chuyện ông dặn dò rồi. Hiểu Nhi đang định mở cửa, thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng, cô giật mình rụt tay lại. Ngó đầu vào thì thấy mẹ cô đang xoa bóp tay cho ba còn nói chuyện với ông. Ông rằng ông phải sớm khỏe lại đó. Hiểu Nhi của chúng ta, Hiểu Nhi không muốn quấy rầy họ, đang định đi dạo một vòng thì chợt nghe thấy tên của mình, cô liền đứng lại. Trong phòng có tiếng cười khẽ. Kết hôn rồi, không phải là cùng cái tên lòng lang giả sói kia đâu. Tôi thấy cậu chàng này cũng được lắm, chỉ là cậu ấy xuất chúng quá, tôi sợ con mình phải chịu ấm ức. Hai năm này nó vừa vất vả vừa khó xử Tôi biết trong thâm tâm của nó vẫn tự trách và ái náy lắm Luôn cảm thấy là do nó nên chúng ta mới xa cơ lỡ vận phải rời ra quê hương như bây giờ Thật ra có liên quan gì tới nó đâu Chúng ta đánh nó, mắng nó chẳng phải đều là vì yêu thương nó sao Còn của mình có chỗ nào không tốt chứ Hề Hay... Ông Giang này Sớm khỏe lại đi, còn cùng tôi khuyên nhủ con nó nữa chứ. Không thể kiếm được cho nó một mối nhân duyên tốt đẹp trong lúc điều kiện tốt nhất. Tôi thấy có lỗi với con nó quá. Mà cái thằng khốn kia lại trở về rồi, đúng là oan nghiệt mà. Ông nói xem, chúng ta đã chuyển tới Thanh Thành rồi mà vẫn có thể chạm mặt. Có phải kiếp trước thiếu nợ nó cái gì không? Sao nó cứ ám chúng ta hoài vậy chứ? Cũng mày là Hiểu Nhi nhà chúng ta hiểu chuyện. Nó lập gia đình rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Ông Giang này, tôi thật sự sợ con gái của chúng ta sẽ bị tên đó hại chết. Phụ nữ yêu vào ngốc lắm. ba năm này, Hiểu Nhi vốn không quên được cái tên đó. Ông không biết chứ, lòng tôi ngày nào cũng thấp hỏm. Tôi thà rằng con gái chúng ta lấy một người bình thường dù có nghèo một chút cũng được chứ không muốn cái tên khốn kiếp đó lại tổn thương đến Hiểu Nhi lần nữa. Hiểu Nhi nhà chúng ta toàn tâm toàn ý với nó thế mà nó lại nỡ hủy hoại cả đời của con gái mình. Ông nói xem thù hận cỡ nào mà nó lại có thể bỏ ra mấy năm tính toán để trả thù một người vô tội như thế chứ. Oan có đầu, nợ có chủ cho dù Là lỗi của chúng ta thật Thì cũng không nên chút hết lên đầu của Hiểu Nhi chứ Cả đời này tôi với ông Chưa từng làm qua chuyện trái với lương tâm nào Thật sự Là nghĩ mãi mà không ra Dù sao chúng ta cũng từng này tuổi rồi Nhưng Hiểu Nhi còn trẻ Sự nghiệp của nó Thanh danh của nó Đều bị cái tên khốn kia hủy hoại hết tất cả Tôi đau lòng lắm Loại đàn ông như thế Có chết Tôi cũng không đồng ý Cho Hiểu Nhi dính dáng gì với nó Ông Giang, ông nói tôi làm vậy có đúng không chưa Hy vọng Hiểu Nhi sẽ được phúc, dịch phong đối xử tốt với nó. hôn nhân thuận lợi là được rồi, chờ ông khỏe rồi hai người già chúng ta sống có nhau qua ngày. Ông Giang, con gái là của người ta rồi, tôi chỉ còn lại có ông thôi, ông đừng bỏ tôi lại đây. Hiểu Nhi ở ngoài cửa nghe xong hốc mắt cũng ươn ướt, cô cắn môi nhẹ nhàng rời khỏi. Sau khi từ bệnh viện trở về, kiếm tiền trở thành nhiệm vụ cấp bách, Hiểu Nhi bắt đầu nghĩ tới tìm việc làm thêm. Tiền lương và tiền thưởng của công việc hiện giờ căn bản là không đủ chi trả chi phí sau này. Trong chốc lát, cô có cảm giác giống như trở lại ba năm trước. Điểm khác biệt là lần này không còn cảm thấy như trời sắp sập xuống nữa, mà tràn đầy sức sống, chuẩn bị nghênh đón ánh bình minh. Công việc không thể mất, muốn kiếm thêm thu nhập, cô cần phải tìm một công việc có thể linh hoạt thời gian. Tính toán các khoản nợ, lên kế hoạch, hiểu Nhi liền bắt đầu sắp xếp, ngày nào cũng bận tối tam mặt mũi. Bởi vì đã đồng ý với Phùng Dịch Phong là sẽ đi thăm bà nội, nên hôm nay, hoàn thành xong công việc, hiểu Nhi gọi điện ngay cho bà nội. Biết hôm nay, bà rảnh, liền mua hoa quả tươi, chạy qua thăm. Lúc này, ở một nơi khác, Phùng Dịch Phong tạm dừng công việc trong tay. Cầm điện thoại lên xem, mặt liền sụ xuống, sao chẳng có động tĩnh gì thế chứ, không phải nó nhớ anh sao, đã qua bốn ngày rồi. Trong sân sau của biệt thự duy nhất nhà họ Phùng, Hiểu Nhi và bà nội đã trồng rau xong, đang tưới nước lên, sau khi thu dọn toàn bộ ổn thỏa, Hiểu Nhi mới đi ra khỏi hàng rào. Bà nội, như thế này đã được chưa ạ, có cần phải làm lại không? Bên cạnh. Thím miêu phụ trách chăm sóc bà cụ, nhìn nhìn rồi gật đầu. Bà cụ cũ cũng lập tức cười rạng rỡ. Rất tốt, rất tốt. Cô bé nhà chúng ta đúng là rất giỏi, giỏi hơn những người tay chân lầm cầm như chúng ta nhiều. Nhóc con, mau tới đây, rửa tay đi nào. Dạ. Hiếu Nhi thu giòn đồ đạc xong, tháo giày ra, rồi mới chạy đến bên cạnh vòi nước, dùng để tưới hoa rửa. Bên này bà nội Phùng và thím miêu nhìn nhau tùm tìm cười. Vừa vào phòng bếp, Hiểu Nhi đã nhìn thấy trên bàn ăn bày một cây khay nhỏ, phía trên để một số thứ giống như cỏ. Bà nội, đây chính là rau dại mà bạn thân của bà tặng có phải không? Chẳng trách, bà vừa đi thăm bạn một chuyến, trở về đã nảy ra ý định muốn trồng rau trong sân. Đúng vậy, cây rau tẻ mọc hoang tươi non nhất vào tháng 3, bà ấy thích ăn nên đã gieo ngay ở trong nhà mình. Bây giờ đây là rau dại trồng trong nhà, nhóc con. Cho biết làm sủi cào không? Hôm nay bà muốn ăn sủi cào hay là ba chúng ta làm đi? Thím miêu dạy con bé đi, để con bé giúp thím cũng được. Nhanh lên một chút, bà sẽ không cán bột đâu, bà chỉ ăn thôi. Dịch phong giống bà, thích ăn sủi cào nhất. Bà nội phùng dứt lời, thím miêu lập tức bắt đầu dạy Hiểu Nhi nhặt rau. Hiểu Nhi biết làm sủi cào, có điều cô chưa từng nhìn thấy rau dại nên không biết. Trong phòng bếp, hai người bận biểu, bà nội đứng bên cạnh nói chuyện phiếm, bầu không khí rất thân thiện. Thí miêu làm nhân bánh, hiểu Nhi bắt đầu nhào bột mì, vừa làm vừa không ngừng hỏi. chừng này bột đã đủ chưa ạ? Đủ rồi, cháu nhào mềm một chút, bột mì sủi cào thì phải mềm, mì nấu canh thì phải dai. Vâng, cô đã làm quen việc nhà rồi, dù chưa quen với dụng cụ, nhưng cũng nhanh quen. hiểu Nhi chợt cảm thấy biết ơn sự rèn luyện gian khổ ba năm nay. Cô đã từng là một đại tiểu thư Mười đầu ngón tay không phải dính nước Đừng nói nhào bột mì Ngay cả mì ăn liền cô còn không biết nấu Nhưng bây giờ cô hoàn toàn Có thể nấu được bữa tối Không dám nói sắc hương vị đều đủ Nhưng ít nhất có thể ăn được Hai người làm Còn bà nội thỉnh thoảng trợ giúp Chẳng mấy chốc một đĩa rủi cào viên nho nhỏ Ngon mắt đã được bày ra Thiên miều đi nấu canh rủi cào Hiểu nhi thì đi rửa tay Dọn xong bát đũa Cô lại đi gọt hoa quả sẵn, nhìn cô bận tối mắt mà cũng không hề kêu ca oán thắn, làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát mà trông vẫn ung dung tào nhã, dù mặc tạp dề nhưng vẫn không giấu được khí chất nổi bật. Bà nội Phùng híp mắt nói, hiểu nhi, cháu và dịch phong quen nhau bao lâu rồi? Nó có bắt nạt cháu không? Hàng ngày nó có về nhà đúng giờ không vậy? Dạ, bà nội... Nhìn như bà nội chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm thôi, nhưng thực ra từng câu từng chữ đều ẩn chứa ý riêng. Vì không biết vùng Dịch Phong đã nói với bà nội thế nào, nên cô không biết trả lời từng vấn đề này như thế nào cho thỏa đáng Cái này thì có gì phải do sự chứ? Cháu cứ nói thật, bà nội sẽ ủng hộ cháu. Bà nội hòa nhã dễ gần như thế, nên tất nhiên cháu trai do bà dạy dỗ cũng là dòng vượng trong loài người. Anh ấy nào có gì để cho bắt bẻ chứ? Hiểu nhì tầng bốc một hồi, khéo léo như thế, mọi thứ đã là mặc định, nhưng trên thực tế lại không nói lộ ra gì, thực sự khiến bà cụ mặt mày hớn hở, nở hết cả ruột gan. Còn bé này, miệng ngọt như bôi mật vậy, làm cho bà già này vui vẻ. Cô bé hiểu chuyện, nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói khéo léo, chẳng trách đứa cháu trai luôn không coi phụ nữ ra gì của bà lại đối xử với cô bé đặc biệt như vậy. Chắc hẳn là có chỗ hơn người. Bà nội... Hiểu Nhi đang định nói chuyện, thì điện thoại lại vang lên, vừa nhìn cô vội nói. Bà nội, là Dịch Phong, cháu... cháu nghe điện thoại đã nhé. Sợ anh gọi điện, nói ra chuyện không nên nói. Hiểu Nhi tỏ vẻ xấu hổ, đi mấy bước ra phía cửa, rồi mới ấn nút nghe. Cô vốn định lên tiếng trước, nào ngờ còn chưa kịp nói gì, thì một loạt lời khiển trách đã ập xuống. Em là ốc sen bò đó sao? Sao lại chậm chạp như vậy chứ? Vừa nghe xong giọng điệu của anh, Hiểu Nhi đã biết quyết định của mình sáng suốt cỡ nào, nhưng bà nội ở bên cạnh vẫn đang nhìn chầm chằm nên cô cũng không thể nói lý với anh, chỉ có thể nhẫn nhịn, nũng điệu nói. Ông xã, em đang ở nhà bà nội ăn trực, đang chờ ăn bánh sùi cào đấy. Anh ăn cơm chưa? Công việc có mệt không? Khi nào thì anh trở về? Em và bà nội đều rất nhớ anh. Vì bà nội đang nghe, cô cảm thấy mình nên tỏ vẻ quan tâm, Tất nhiên chủ yếu cô muốn nói với anh là bà nội đang ở đây, hãy nói chuyện cẩn thận, bớt sĩ diện đi. Đầu kia, anh vốn đang bực vì chờ mãi cô không gọi điện, giờ đột nhiên lại nghe thấy giọng nói mềm mại, quan tâm, còn mang theo chút nũng nịu của cô. Phùng Dịch Phong cảm thấy toàn thân như có dòng suối ấm áp, thái độ cũng lập tức nhẹ nhàng hơn. Anh sắp về rồi. Ông xã, vậy anh phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng có để quá sức. Chú ý giữ gìn sức khỏe Chú ý an toàn Nói chuyện phiếm một hồi Hiểu Nhi còn hỏi liệu anh có muốn nói chuyện với bà nội không Rồi mới cúp điện thoại Ông xã tạm biệt Không ngờ anh gọi về chỉ để nói chuyện phiếm Cúp máy xong Tìm của Hiểu Nhi cũng đập loạn một lúc lâu Cô quay lại bên cạnh bà cụ Hơi ngượng ngùng cúi đầu Nhưng bà nội Phùng lại cười hiếp cả mắt Đúng lúc bánh sủi cào được múc ra Không có người ngoài Chỉ ba người cùng nhau ăn Thế là suốt bữa cơm cho đến khi cô rời đi, hầu như mỗi lần bà nội mở miệng đều không thể rời khỏi chủ đề duy nhất, nối dõi tông đường. Về đến nhà, tìm Hiểu Nhi vẫn nhảy nhót tưng bừng. Cô vào nhà, mẹ vẫn đang chờ cô. Hiểu Nhi đưa cho bà hộp sùi cào tươi và cây rau tề được xếp gọn gàng đẹp mắt, rồi mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nhưng lên giường rồi, cô lại hưng phấn không ngủ được. Cô lấy điện thoại, gửi cho Phùng Dịch Phong một tin nhắn. Bởi vì cuộc điện thoại của người nào đó mà cục cưng thần thê thảm. Đằng sau còn có ba cái biểu tượng khóc lớn, cô còn tiện tay gửi thêm một cái hình động, dục đẻ hình chibi của một bé gái, đang bị một đám người vây lại, bong bóng chữ ư trong hình. Thời kỳ dụng chứng, mấy sợi tơ hồng, chính sách hai con, đầu bên kia vùng dịch phong lập tức bật cười lớn, duy chút nữa thì phun hết cả cà phê trong miệng ra ngoài. Từ hình động, anh có thể tưởng tượng được cô đã bị bàn nội oanh tạc cho mệt xã rời như thế nào. Đầu ngón tay anh chuyển động, chữ hiện ra. Ừ, tiếp tục cố gắng. Khi tưởng tượng ra hình ảnh anh và cô có em bé, hình như trong lòng anh cũng không cảm thấy bài xích. vùng Dịch Phong bỗng cảm thấy mình quả thực là điên rồi. Anh lại muốn có con với cô sao? vùng Dịch Phong chợt giật mình trước thay đổi của bản thân, sắc mặt không đổi. Lúc trước, Chẳng phải là vì tưởng lầm cô có em bé nên anh mới cưới cô sao? Khuôn mặt anh phản chiếu trên màn hình tối đen, đôi mắt màu xanh đen vô cùng nổi bật. Phùng Dịch Phong lại mở máy tính, nhìn hình ảnh dục đẻ kia, lại không còn cảm thấy đáng yêu nữa. Rốt cuộc, cô đã cố ý hay vô tình đây? Cô gửi cho anh hình ảnh có ngụ ý sâu xa này là có ý gì? Có phải cũng che đậy tâm cơ của cô hay không? lúc này hiểu nhi hoàn toàn không biết tâm trạng của phùng dịch phong đã phát sinh nghịch truyền long trời lở đất cô nhìn mấy chữ ngắn gọn ánh mắt dừng trên hai chữ đầy ẩn ý trong ngoặc kép cố gắng còn không kìm được mà đỏ mặt đều nói tiểu biệt thắng tân hồn, dù chỉ là một cuộc điện thoại ngẫu nhiên cùng mấy tin nhắn mập mờ vẫn vương mà lại không khác gì chất kết dính Lần đi công tác này của vùng dịch phong không tạo khoảng cách giữa hai người mà vô hình chung còn làm tăng thêm sự lo lắng và nhớ nhung. Mỗi ngày tan làm, có thể về nhà với mẹ Hiểu Nhi cảm thấy giống như quay về thời độc thân trước kia. Công việc phong phú, cuộc sống đơn giản nên ngày nào Hiểu Nhi cũng cảm thấy vui vẻ. Thời gian này phúc lợi mà công ty phát cho nhân viên toàn là nước giặt quần áo dầu ăn dùng cho gia đình. Tất nhiên Hiểu Nhi đều mang tất cả về nhà. Tại sao con lại đến đây nữa? Vừa thấy cô đi vào, còn kèm theo cái vali nhỏ, mẹ Giang cảm thấy trong lòng lo lắng. Mẹ, con có còn là con gái ruột của mẹ không vậy? Sao mẹ lại ghét bỏ con như thế chứ? Thấy ánh mắt mẹ dừng lại trên vali hành lý, Hiểu Nhi cười nói, con không phải bỏ nhà ra đi đâu, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Dịch Phong đã đi Washington công tác rồi, con ở nhà một mình cũng không có việc gì làm, nên tới ở với mẹ. Chắc công việc hơi khó giải quyết Nên anh ấy sẽ ở lại thêm một thời gian Mẹ cũng biết đó Đi tận qua Washington không dễ dàng gì Cô vừa từ ngoài sách vali vào Vừa giải thích Đây là phúc lợi công ty phát cho Một đồng nghiệp ở ký túc xá Thấy con mang theo không tiện Nên cho con mượn vali Con tham gia hoạt động Nên được thêm một thùng dầu ăn Mẹ không nỡ bỏ con Nhưng nếu con muốn ngày nào cũng ở nhà Thì mẹ sẽ khóc thật Giúp dọn dẹp xong Mẹ Giang đưa tay vuốt ve tóc cho con gái con đã kết hôn rồi không thể tùy hứng như trước kia nữa mẹ con biết mà mẹ cứ yên tâm nhanh nhanh còn có rất nhiều thứ linh tinh đấy ạ tháng này không cần mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày nữa rồi hiểu nhi vừa nhét vào trong tay mẹ vừa thúc giục trong lòng cảm thấy ấm áp cất thùng dầu xong mẹ giàng lại đặt mấy thùng nước giặt quần áo sang một bên hơi do dự nói tiểu nhi Mấy đồ này nhìn có vẻ rất đắt tiền, nếu giữ lại hết hình như không hay lắm thì phải. Hay là con mang một ít qua bên kia đi, dù có dùng tới hay không thì coi như vẫn là có lòng. Mẹ Giang hiểu rõ sự tranh lệch giữa hai nhà đến bản thân bà trước kia cũng toàn dùng sản phẩm cao cấp, còn các nhãn hiệu bình dân trên thị trường bà không bao giờ để ý tới. Thật ra bà cũng biết, nhà họ Phùng căn bản không coi trọng những thứ này, loại dầu ăn phổ biến trong siêu thị này gia đình như thế liệu có dùng không. Nhưng dù sao, bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm cũng không phải đồ ăn, hơn nữa cũng được đóng gói đẹp mắt, không đến nỗi quá úi rồi Cũng bởi vì sự tranh lệch này nên dù giữa hai đứa không tổ chức hôn lễ, không có bất kỳ hình thức và quá trình nào, nhưng bà cũng không yêu cầu gì không phải bà hèn mọn cầu toàn mà là bà hiểu yếu không thể địch mạnh hai mẹ con không chỉ đơn độc mà còn vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây chỉ từ khía cạnh đó hai mẹ con bà đã không có năng lực phản đối đi yêu cầu tài sản vật chất từ người khác không bằng cứ thuận theo tự nhiên nếu hai đứa có thể bồi dưỡng được tình cảm có thể tốt đẹp tiến tới thì còn gì tốt hơn Đặc biệt ban đầu hai đứa lấy nhau vì tưởng có em bé Điều này khiến mẹ Giang vẫn luôn cảm thấy lo lắng Trong tiềm thức cũng mong quan hệ của hai đứa Đừng bị ảnh hưởng bởi tiền tài và lợi ích Đơn giản hơn, đơn thuần hơn Tất nhiên hiểu Nhi cũng hiểu những chuyện này Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu Vậy để con hỏi bà nội xem Cô không thể phán đoán được tình hình giữa vùng dịch phong và người nhà Nhưng dù sao anh không ở đây Mẹ Phong cũng không phải mẹ ruột Người cô có thể gần gũi Cũng chỉ có bà nội mà thôi Mà Hiểu Nhi nhớ mang máng Hình như rất nhiều vật dụng hàng ngày Trong nhà bà nội là nhãn hàng bình dân Cô gọi điện cho bà nội trao đổi qua một chút Hiểu Nhi nũng nịu một hồi Cuối cùng bà nội Phùng cũng gật đầu Xem như là đáp lễ Vì cô đã mang về những cây rau tể kia Cúp điện thoại Hiểu Nhi nói luôn Bà nội nói chỉ cần một hộp là được Đúng lúc lát nữa con phải đi ra ngoài, tiền thể con sẽ mang qua. Mẹ, con qua đó tiện thể ở lại chơi một lúc, con lẽ sẽ về muộn, mẹ ngủ sớm nhé, không cần chờ con. Cô đang nghĩ đêm nay phải đến hộp đêm bắt đầu khiêu vũ, còn đang lo không biết kiếm cớ gì, như thế này cũng tốt. Lần đầu tiên mẹ đánh cô cũng là vì biết cô đi hộp đêm khiêu vũ. Bàn năm dù đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất nhưng bây giờ cô lại rất cần tiền. Hơn nữa, khiêu vũ nhiều nhất chỉ mất nửa tiếng, một tuần hai lần, đã có mấy triệu rồi. Đây thật sự là lựa chọn tốt nhất đối với cô. Ăn cơm xong, thu dọn mọi thứ ổn thỏa, Hiểu Nhi lập tức vội vàng rời khỏi nhà. Vì tin nhắn của Hiểu Nhi, vùng Dịch Phong cố hết sức, đè xuống cảm xúc của bản thân. Vì công việc, anh phải đi công tác nước ngoài cả nửa tháng, cũng không liên lạc với Hiểu Nhi. Không ngờ người phụ nữ lần nào gọi điện cũng nói nhớ anh mà chẳng chủ động liên lạc lần nào. Dọn dẹp hành lý xong, Phùng Dịch Phong mới mím môi, vẻ không vui. Trước khi lên máy bay, anh nhìn điện thoại lần nữa, cuối cùng tắt máy với tâm trạng bị đè nén mãnh liệt. Phùng Dịch Phong về đến nhà là hơn 8 giờ tối. Anh tắm xong, cảm thấy quá mệt mỏi nên ngủ tiếp đi. Khi mở mắt ra là hơn 12 giờ, anh sờ chỗ bên cạnh thấy lạnh ngắt, lại giống mấy đêm không thể chợp mắt lúc ở nước ngoài anh đứng dậy, đi mở chai rượu vang. Người phụ nữ chết tiệt, Anh không về thì cô cả đêm cũng không về ngủ sao, chẳng biết gọi điện thoại hỏi thăm anh gì cả. Nếu anh không liên lạc, có phải cô định ngủ mãi ở nhà mẹ đẻ hay không? Phùng Dịch Phong không biết, thật ra hôm sau tan làm, hiểu Nhi đã trở về quét dọn một lượt. Hơn nửa tuần đầu, vào ngày đã hẹn, cô có trở về một đêm, sau đó thấy anh không về, cô lại về nhà mẹ ngủ. Hơn nữa, trong tiềm thức, cô cũng định cách ngày lại về xe một lần. Nếu anh có về mà không báo cho cô, cô cũng có thể từ dấu vết để lại mà biết. Cô căn bản không dám làm phiền anh, lại thêm bận quá, làm cô quên mất vấn đề này. Vùng dịch phong cầm ly rượu lên, nhưng lại không uống, anh thở phì vò, dằn mạnh cốc rượu xuống. Rõ ràng đã trở về rồi, sao anh phải ngược đãi bản thân mượn rượu để ngủ chứ? Anh thay quần áo, rồi gọi điện cho Hiểu Nhi. Hiểu Nhi đang mơ mơ màng màng ngủ, tay lần lần lấy điện thoại, mắt vẫn nhắm tịt. Alo, nửa tiếng nữa, ở dưới nhà chờ anh, anh đến đón em. Sao? Hiểu Nhi hừ một tiếng, chờ mình, lầu bầu nói. Đón tôi... Làm cái gì? Đồ thần kinh. Đón tôi sao? Cô lập tức bật dậy theo phản xạ, chớp chớp mắt, nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng màn hình cũng đã tắt ngốm. Cô nhìn xong, hoang hốt một lúc, mới từ từ mở máy. Phùng dịch phong, không phải cô nằm mơ, anh đã trở về rồi. 12 giờ 20 phút, làm phiền giấc ngủ của người khác, cái tên điên này nửa đêm còn đón cô làm cái gì chứ? Hiểu nhì vò vò tóc, ngáp một cái, rồi lại nằm ngửa ra ngủ gật, lục bừng mở mắt ra, đã là 12 giờ 40 phút rồi. Cô vội vội vàng vàng xuống giường, thu dọn một chút, viết cho mẹ lời nhắn vào tờ giấy thật to, rồi dán chỗ đề dễ nhìn nhất trong phòng. Cô gión rén bật đèn pin đi ra ngoài. Vì là buổi tối nên Hiểu Nhi chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác rộng ở bên ngoài bộ đồ ngủ, sách theo chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân đơn giản, đi dép lê xuống lầu. Phùng Dịch Phong quẹo tay lái, thấy một người đang vừa đi vừa ngáp, về ngoài như dân tị nạn đi ra, dáng vẻ vừa luộm thuộm, vừa khó coi. Anh không nhấn còi mà chỉ nhá đèn làm tín hiệu. Xe vừa mới dừng lại, bên đường thì một người ngật ngà ngật ngưỡng leo lên xe, vứt đồ sang một bên rồi co chân đóng cửa lại. Cô nằm ngả ra ghế, trông chẳng khác nào một đống bùi nhùi vừa mới được nhét vào chiếc xe yêu quý của anh. Sự chán ghét hiện rõ trên mặt phùng dịch phong. Ở đầu chùi ra một cái ổ thổ phí như vậy hả trời? Lồi thôi lếch thách quá. Vì buồn ngủ đến mụ cả người nên vừa lên xe, Hiểu Nhi liền làm tổ ở vị trí thoải mái nhất. Ông xã về khi nào thế? gọi điện thoại trước cho em, rồi em tự về cũng được mà. chị thế này anh chạy xe đến làm gì? Hiểu Nhi ôm cánh tay anh cọ cọ vào làm nũng, cực khổ cho ông giã rồi, đều tại em không tốt, chúng ta về nhà thôi. Thấy cô gật gà gật gù, buồn ngủ dựa vào mình, cầu mắng ra đến miệng rồi, phùng dịch phong đành nuốt lại vào bụng. Anh chỉnh trang lại quần áo cho cô, cài dây an toàn cho cô, ngồi yên nhé. Dạ, Hiểu Nhi ngoan ngoãn gật đầu xong, còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi giói, về nhà thôi. Về nhà sao? Lần thứ hai nghe được hai chữ này, trái tim của Phùng Dịch Phong khẽ run lên. Anh cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy giọng nói hào hứng, phấn khích của cô. Cô cũng muốn trở về sao? Cô xem nơi ấy là nhà sao? Xe đã lăn bánh mà trái tim Phùng Dịch Phong vẫn có cảm xúc khó tả. Suốt đường đi, nụ cười thường trực trên môi anh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ bên cạnh. Dù đang đi trên đường vắng tanh, nhưng anh không có cảm giác cô đơn. Nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chất vải thô rẻ tiền, bỗng nhiên anh không cảm thấy chướng mắt nữa. Xuống xe, Phùng Dịch Phong liền xách túi đựng đồ cá nhân của cô theo. Nửa ngủ nửa mê, cả đoạn đường Hiểu Nhi cứ mơ mơ màng màng. Lên lầu, hai chân Hiểu Nhi như tự có ý thức, cô cởi áo khoác xong liền đi thẳng về phía giường. Nhìn thấy chiếc giường xa hoa bằng da thật, cô đột ngột dừng bước. Đứng ngây ra đó vài giây, rồi quay người đi về phía tủ quần áo. Phùng Dịch Phong đang đứng bên cạnh, thấy cô tự dưng đứng sững ra như cương thi, liền có cảm giác bầu không khí trong phòng trở nên khác lạ. Vừa định nói gì đó, thì thấy cô đã cầm áo ngủ bằng tơ tằm đi vào phòng tắm. Lúc cô bước ra, giống hoàn toàn biến thành người khác, Chớp mắt đã từ hình tượng ăn mày thành một người phụ nữ gợi cảm, xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ. Phùng Dịch Phong như nín thở vì cô. Có lẽ cũng nhận ra quần áo trên người mình cũng nát quá rồi, nên Hiểu Nhi cũng chẳng cho vào ngăn tủ, mà chỉ vo lại rồi cho vào cái sọ đựng đồ ở bên cạnh. Sau đó, duỗi người một cái, cô ngật ngưỡng đi về giường. Phùng Dịch Phong thì cứ đứng im nhìn cô, hoàn toàn bị cô ngó lơ. Cái cảm giác cô chỉ đơn thuần là đổi chỗ ngủ, chắc không phải cô tưởng bản thân đang làm bộng du đấy chứ. Thay đồ ngủ xong, Phùng Dịch Phong mới thong thả leo lên giường hình như cảm nhận được điều gì đó hiểu nhi gãy nhúc nhích cuối cùng cô cũng mở mắt ra rồi nhồm dậy miễn cưỡng hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đạp nước ông xã ngủ ngon vốn dĩ anh không muốn cùng cô làm chuyện ấy khi đã trễ thế này nhưng đột nhiên vùng dịch phong mắt kiềm chế không tự chủ được mà bà vươn bàn tay ra mờ ám của anh sang Cuối cùng, Hiểu Nhi vẫn bị người nào đó ngang nhiên đánh thức, ngọn lửa ham muốn dồn nén bấy lâu, đã xua tan đi đêm tối lạnh lẽo, đồng thời cũng hâm nóng hai trái tim quạnh quẽ bấy lâu, nồng cháy, triền miên cả đêm. Tới tận lúc hừng đông, cuộc mây mưa cuồng nhiệt ấy mới đi đến hồi kết. Như vừa mới thoát ra khỏi cuộc rượt đuổi với quỷ dữ, Hiểu Nhi bùn rùn toàn thân, rồi lại mơ mơ màng màng, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, lần thứ hai tỉnh dậy là do bị cuộc điện thoại của cô nàng đồng nghiệp Lã Tiểu Mai đánh thức. Mai à, tuy đã tỉnh giấc nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Chị Nhi, chị đang làm gì vậy? Em gửi cho chị nhiều tin nhắn thế mà sao chị không thèm trả lời em? Hôm nay phòng bình họp bàn kế hoạch sang tháng sau, dẫn tiện thảo luận về mấy dự án hợp tác với các tập đoàn lớn nữa. trưởng phòng đang nhắc chị kìa. Cuộc điện thoại chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt hiếu nhi lập tức tỉnh ngủ chuyện đó chuyện đó nhà chị có việc đột xuất mải việc quá nên quên mất mày chị sẽ gọi điện thoại cho trưởng phòng em giúp chị bổ sung viết đơn xin nghỉ nhé chắc là chị sẽ đến muộn một lúc nhờ em nhé cúp điện thoại xong hiếu nhi liền quýnh quáng hết cả lên cô gọi điện cho quản lý tìm cớ để giải thích bị phê bình một lúc nhưng cũng coi như là êm xuôi khi tỉnh táo hẳn cô mới phát hiện đã mười rưỡi sáng rồi chết chà thường truyền cẩn tháng này của mình đang ảo não thì một cánh tay vòng qua eo cô một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vai cùng lúc đó một giọng nói trầm thấp nam tính nhưng cũng rất êm tai cất lên chào buổi sáng em yêu ăn no uống đủ lại còn được ngủ một giấc ngon nên tâm trạng của phùng dịch phong tốt vô cùng hiểu nhi trẻ môi tức muốn khóc cô quay lại đấm thùm thụp vào người anh đều tại anh tại anh hết đó Tiền thưởng chuyên cần tháng này của em Một đi không trở lại rồi Ấn tượng tốt đẹp bấy lâu bị hủy hết rồi Lại còn bị quản lý phê bình nữa chứ Nửa đêm còn chạy đến đón cô Thì cũng thôi đi Vậy mà vừa về đến nhà Còn hành cô mệt muốn chết Nếu không phải tại anh không kiềm chế Làm cô sức cùng lực kiệt Thì cô đâu có mệt đến mức mà ngủ quên chứ Lần này đúng là bị anh hại rồi Cô sực nhớ ra chuyện mình nửa đêm Chạy ra khỏi nhà Không biết mẹ có nhìn thấy giấy nhắn cô để lại không Cô quay người sang, lấy điện thoại gọi về nhà để giải thích với mẹ một tiếng. Thấy cô đặt điện thoại xuống, Phùng Dịch Phong bĩu môi. vẻ mặt ấm ức, anh ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng định nọt. Được rồi, đừng giận nữa mà, là anh sai. Anh sẽ bù cho em gấp đôi có được không nào? Hiểu Nhi chỉ mím mím môi chứ không lên tiếng. Cầm di động lên, Phùng Dịch Phong thật sự tặng cho cô một bao lì xì siêu to khổng lồ. Tiền thưởng chuyên cần của bà xã đây. Vốn dĩ cứ tưởng rằng anh đang muốn chọc cho cô vui, nhưng khi Hiểu Nhi tiện tay mở ra xem thử thì thấy được một khoản 27 triệu sao? Nhiều thế. Cô giật mình nhìn lại. Quá trăm nghìn là phải chuyển khoản mà nhỉ? Tuy rằng suốt ba năm qua cuộc sống gia đình của cô rất khó khăn, nhưng trải qua nhiều chuyện cô càng hiểu rõ chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Cho nên từ trước đến nay cô chưa bao giờ tham tiền của người khác bởi vì cô hiểu quá rõ. Lấy tiền của người ta, rồi bản thân sẽ phải trả giá nhiều hơn. Đột nhiên được lì gì cho số tiền lớn như vậy, cô không quen cho lắm. Sao vậy? Vẫn còn nghi ngờ số tiền lì gì mà anh cho em sao? Đúng là cô bé ngốc nghếch. Sau đó, vùng Dịch Phong lại gửi cho cô một cái nữa. Hiểu nhì nghe tiếng chuông báo, nhưng không dám kích vào. Cuối cùng vẫn là vùng Dịch Phong kích hộ cô. Ước chừng gửi cho cô chỉ có nhiều, chứ không ít. Anh mới nói, gấp đôi rồi, em không tức giận nữa nhé. Chẳng phải số tiền thường chuyên cần này còn nhiều hơn cả tiền lương của cô rồi sao? Trong lòng tuy vẫn có cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng nghĩ tới chuyện đúng là cô đang thiếu tiền nên cuối cùng không ra vẻ nữa. Nhưng ánh mắt rủ xuống, chất chứa điều khó nói. Lúc này điện thoại của Phòng Dịch Phong đổ chuông. Là Mạc Ngôn, trợ lý riêng của anh gọi đến. Chủ yếu là hỏi về một vài chuyện của công ty. phùng Dịch Phong nhìn đồng hồ rồi nói. Buổi chiều tôi sẽ qua đó. Chi tiết thì đợi về công ty rồi nói. Được. Vậy tôi sẽ xử lý những chuyện khác trước. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện. Đang nghĩ xem nên nói như thế nào, bỗng nhiên Mạc Ngôn nghe thấy có tiếng ho của phụ nữ truyền đến từ điện thoại. Anh đơ ra. Sao vậy? Mạc Ngôn phản ứng lại, lắc lắc đầu, rồi mới khẽ nói. Cậu Tần và cậu Lục nói, muốn anh sắp xếp thời gian gặp họ. Khoảng thời gian này, anh ấy lại ở cùng với phụ nữ. Mạc Ngôn không dám tin vào đôi tai mình nữa, nhéo mạnh vào đùi một cái. Được, tôi biết rồi. Cúp máy, vùng dịch phong quay người lại, thấy Hiểu Nhi đã tắm rửa xong, đang thay quần áo, dưới ánh nắng, đoá hoa màu đen trên bà vai cô như nở rộ, toát lên sự mê hoặc và bí ẩn. Dường như bị sự bí ẩn đó quyến rũ, anh quay người lại, bước đến khẽ ôm cô vào trong lòng, ánh mắt rơi xuống bờ vai trần quyến rũ. Sao lại xăm bông hoa như vậy? Nhìn thôi đã khiến anh muốn ăn em rồi. Bông hoa anh túc màu đen là loài hoa kịch độc. Đẹp đẽ nhưng tà ác, gợi cảm, giống với người phụ nữ của anh. Cho người ta một loại cảm giác đẹp đẽ mê người, nhưng một khi chạm vào thì sẽ bị nghiện. Ngước mắt lên, Hiểu Nhi giống như bị điểm trúng huyệt đạo, hàng mi dài khẽ chớp chớp, cơ thể trở nên cứng nhắc. Vết sẹo hơi lớn, màu sắc khác thì không thể che được hết, nên em chọn bông hoa màu đen. Nếu như sớm biết được ba năm sau sẽ có kết cục như thế này... Năm đó cô đã chịu đau mà xóa nó đi rồi, nhưng mà từ đầu đến cuối cô vẫn không nỡ, cuối cùng chọn cách này để che đi. Trong tiềm thức của cô, không nhìn thấy, không có nghĩa là không tồn tại, đời này của cô chỉ yêu đương đúng lần đó, là mối tình đau đến khắc cốt ghi tâm. Không nghĩ đến những chuyện trong quá khứ nữa, hiểu nhi để mặc nó trôi đi, cô đáp, nếu như anh cảm thấy không thích hợp, em có thể xóa nó đi. Dù sao bởi vì hình xăm này mà cô không chỉ một lần bị người ta đánh giá không hay. Thật ra một năm nay mẹ cô vẫn luôn luôn tích cực giới thiệu bạn trai cho cô, thậm chí nói chuyện với hàng xóm, cùng khu cũng có thể tìm được một đối tượng cho cô xem mắt. Hai năm trước bởi vì cuộc sống khó khăn, mẹ cô thật sự muốn cô bắt đầu đoạn tình cảm mới. Cô cũng từng thử qua. Nhưng người đàn ông duy nhất mà cô có chút thiệm cảm thì lại bởi vì một nửa hình xăm lộ ra lúc cô mặc váy mà anh ta đã đánh giá cô, thậm chí còn không buồn nghe cô giải thích. Kết luận cuối cùng của anh ta về cô chính là giả dối, trong ngoài bất nhất, ăn chơi chán rồi thì tìm một người đàn ông thật thà để đổ vỏ. Anh ta không muốn tiếp tục. Đáng cười là bọn họ cũng mới quen nhau chưa đầy hai tháng, cũng mới gặp mặt vài ba lần. Phùng Dịch Phong vẫn chưa tỏ thái độ gì, hiểu nhi khẽ thở ra một hơi. Tuy em sợ đau, nhưng em không muốn chỉ vì cái này mà anh nghĩ em là một người không đàng hoàng. Có thể nhìn ra được, cô dường như không hề muốn xóa nó đi. Phùng Dịch Phong nhéo nhéo má cô. Đồ ngốc, anh không phải người suy nghĩ đông cạn như vậy. Cô đàng hoàng hay không, anh nhìn ánh mắt cô là biết. Nghĩ đến điều này, Phùng Dịch Phong lại cảm thấy bối rối. Lần đó, thật sự, là lần đầu tiên của cô sao? Sao lại chạy lên giường của anh chứ? Còn cả việc cô mang thai giả và cả cuộc hôn nhân bây giờ của bọn họ nữa. Sự chân thật này của cô khiến anh có thiện cảm là do diễn xuất của cô quá tốt hay sao? Hay là cô chỉ là một người vô tội chẳng may tiến vào cuộc sống của anh? Trong lòng anh lại một lần nữa dấy lên nghi ngờ chút thiện cảm vừa mới lóe lên vùng dịch phong đã mạnh mẽ dập xuống. bỗng nhớ ra cái gì đó anh quay người lại lấy một chiếc hộp ra Quà hộp Dior, trước kia cô rất thích nhãn hiệu này, không ngờ anh sẽ mua quà cho mình, Hiểu Nhi sẽ rất vui mừng. Cô mở ra xem, bên trong là một hộp son đồ 18 màu, phía dưới còn có ba lọ nước hoa mini, tinh tế giống như một sản phẩm nghệ thuật, đến chiếc hộp cũng tỏa ra hương thơm. Lãng phí, có ai mua son như thế này đâu? Có điều em rất thích. Bình thường đi làm cô cũng cần trang điểm, son môi là món đồ thiết yếu. Cũng là thứ mà cô dùng nhiều nhất Có những lúc thời gian gấp rút Cô chỉ đánh son là xong Không phải màu son nào cũng hợp với cô Nhưng cô biết anh đã có lòng rồi Ôm chặt anh Hiểu nhi nhón chân hôn khẽ lên môi anh Cảm ơn anh Trong lòng dâng tràn hạnh phúc Hiểu nhi có ảo giác mình được cương chiều So sánh phần miêu tả màu sắc Của từng thòi son Cô chọn một màu bình thường hay dùng Mở gương ở hộp ra thoa son Ông xã đẹp không Môi của cô ẩm ướt mềm mại vô cùng đầy đặn, căng mọng, hình dáng môi rất tự nhiên, quyến rũ và có cả một chút đáng yêu, tràn đầy cảm giác mị hoặc, nhưng lại không dễ dãi. Đứng ở góc độ của một người đàn ông, cô quả thật hoàn mỹ đến không có gì để soi mói. Dáng người vừa vặn, từng bộ phận trên cơ thể đều đẹp, đặc biệt là khi trên giường, cô là một vưu vật khiến anh mất hồn. Khẽ ôm lấy cô, vùng dịch phong cắn nhẹ vào tay của cô. Rất quyến rũ, đột nhiên có hơi hối hận rồi. Sao? Không nên mua món quà có thể câu hồn đoạt phách người khác này cho em. Anh chưa từng mua quà cho phụ nữ, thật ra anh vốn dĩ cũng không có ý thức về việc này. Món quà này là ngẫu nhiên mà thôi. Anh đi ăn bữa cơm giã rau, lúc trở về có đi vào trung tâm thương mại cùng bạn. Anh gặp một đôi tình nhân, người đàn ông mua cho cô gái kia một thỏi son, mà cô ấy đã cười rất vui vẻ. Còn ôm lấy người đàn ông đó, hôn vài cái khen ngợi. Làm ai đi qua cũng phải chú ý, nên anh cũng muốn mua về tặng cô. Nhưng anh không biết chọn màu gì. Nhân viên bán hàng có gợi ý, nhưng anh cũng không chắc nó có hợp với cô hay không. Liền dứt khoát mua mỗi màu một thỏi, còn vào cửa hàng gói vào một hộp quà thật tinh tế. Đây là phiên bản giới hạn. Dù sao muốn mua hết tất cả, cũng phải đợi chuyển hàng về. Anh đã phải đợi mất ba ngày trời khẽ mín môi, Hiếu Nhi cười đến mức híp mắt lại. Em chỉ đẹp cho ông xã xem thôi. Món quà này làm Hiểu Nhi vui vẻ không thôi. Không phải bởi vì nó là món quà hàng hiệu, mà là vì anh đã nhớ đến cô. Được người khác nhớ đến là một cảm giác hạnh phúc khó nói bằng lời. Ăn xong bữa trưa, hai người mới đi làm. Tại công ty quốc tế Trác Việt, ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, trao đổi công việc với Mạc Ngôn xong, Phùng Dịch Phong nói chuyện ở khách sạn lần trước. Đã có manh mối gì chưa? Bắt được nụ cười lướt qua rất nhanh trên môi anh. mạc ngôn kinh ngạc một lúc rồi lắc đầu. Tôi đã kiểm tra phòng an ninh. Camera không ghi lại bất cứ thứ gì cả. Camera bị chỉnh quay đi nơi khác. Chắc là đã có âm mưu từ trước. Ngày hôm đó khách sạn có rất nhiều khách hàng. Còn có vài buổi tiệc lớn. Vậy nên nhân viên cũng rất phức tạp. Nhưng công ty vẫn chưa xảy ra bất cứ động tĩnh khác thường nào. Phía bên cô Giang, tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu. Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, mối quan hệ xung quanh cũng rất đơn giản, cũng không liên quan đến chúng ta lắm. Cá nhân tôi thì nghiêng về khả năng chỉ là cuộc gặp phong hoa tuyết nguyệt ngẫu nhiên mà thôi." Vung Dịch Phong trừng mắt nhìn anh ta, Mạc Ngôn cúi đầu, khẽ ho hài tiếng. "Đúng rồi, cuộc gặp mặt bên Đông Phương Khuynh Thành, anh Tần có hỏi anh bao giờ thì anh có thời gian rảnh, tuần sau anh ấy phải đi công tác rồi." "Này kia đi." Nhìn qua lịch trình, Vung Dịch Phong nói, Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. hạng mục công viên thế giới không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Cậu vất vả một chút, quan sát chặt chẽ vào. Tôi hiểu, yên tâm. Sau khi mặc ngôn ra ngoài, vùng dịch phong lại không kiềm được mà nở nụ cười. Của cặp mặt phong hoa tuyết nguyệt ngẫu nhiên sao? Không ngờ có một ngày anh lại có liên quan đến những từ như thế này. Nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng kia, đột nhiên anh có chút mong chờ. Mong là mọi thứ chỉ thật sự đơn thuần là như vậy. Phía bên kia, Hiểu Nhi đến công ty liền bắt đầu thu dọn hậu quả. Cố gắng bao lâu này suýt thì bị phá hủy. Vận may của cô gần đây quả thực có giảm đi không ít. Cô chọn đúng ngày không nên xin nghỉ làm nhất để nghỉ, còn bị từ xếp lớn đến quản lý cấp trên trực tiếp bắt được lỗi. Chỉ trong một buổi chiều, cô đã thật sự trở thành nhân vật nổi tiếng và điển hình của công ty rồi. Nhưng ai biết được là xếp lớn lại đến dự thính cuộc họp thường lệ của bọn họ chứ? Thảm thảm, quá thảm. Trở về chỗ làm việc của mình, Hiểu Nhi giống như vừa đi đánh một trận lớn về, toàn thân mệt mỏi. Đang pha cốc cà phê uống, lấy lại tinh thần, thì lã tiểu mai đã len lén tiến đến gần cô. Chị Nhi, sao vậy? quản lý không làm gì khó chị đó chứ? Hiểu Nhi gật đầu về mặt yếu xìu. Vẫn ổn may mà bình thường hay thắp hương. Nếu không, lần này có khả năng là phải dọn đồ đi rồi. Không đâu, chỉ được mọi người quý mà. Lại vừa riêng năng, vừa có năng lực tốt, quản lý không nỡ để chị đi đâu. Có điều, chị đừng trách chị ấy, cũng đừng có giận. Cuộc họp hôm nay, chị không có mặt, có vài chuyện chủ nhiệm không nắm được hết, liền bị xếp lớn phê bình, có trách tâm trạng không vui. Chị không đâu, chị biết là chị ấy rất chiếu cố chúng ta, tuy có những lúc hơi nghiêm khắc, Nhưng những lúc xin thường cho chúng ta, chị ấy cũng rất cố gắng, chỉ ngưỡng mộ chị ấy còn không kịp. Chị ấy cũng là tấm gương để chị học hỏi, là do chị làm không tốt. Sao trách ai được chứ? hay Chỉ là có hơi buồn một chút, chuyện đã lan khắp công ty rồi. Thở dài một hơi, Hiếu Nhi không nhìn được mà mắng thầm người nào đó một trận ra trò, đều tại cái tên lưu manh kia, hại cô bị oan uổng đến mức độ này. Đừng buồn nữa, em mời chị ăn kẹo này đưa cho Hiểu Nhi hai viên kẹo sô-cô-la lá tiểu mai nói tiếp mách chị một cách để sửa chữa sai lầm công ty chúng ta chẳng phải rất muốn hợp tác với công ty lớn sao nếu như chị có thể tìm được một đối tác lớn chẳng phải là sẽ mở mày mở mặt sao bây giờ bọn họ đang thương lượng làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này đó nếu như có thể hợp tác lâu dài với công ty của một trong bốn thiếu gia hot nhất hiện nay hoặc với một công ty lớn có chút danh tiếng cũng được vậy thì mỗi năm ít nhất cũng kiếm được lợi nhuận hàng tỷ cho công ty. Lúc đó có vành mặt lên mà đi cũng không sao cả. Vì vậy cố lên. Nói xong, lã tiểu mai tiếp tục quay trở về tụ tập buôn chuyện. Hiểu Nhi ngơ ra hai giây. Bốn thiếu gia sao? Bốn gia tộc lớn Đông Phùng, Tây Tần, Nam Trình, Bắc Lục đó sao? Phùng Dịch Phong đúng là một người làm quan cả họ được nhờ mà. Tìm cô đột nhiên đập nhanh hơn nhưng lại bị một cảm xúc khác nhanh chóng nhấn chìm xuống. Nếu như nói là trước kia cô không hiểu rõ, nhưng bây giờ cô đã hiểu hết mọi thứ rồi, cho dù có lợi thế này, cô không muốn dùng đến, cũng không dám dùng. Cô không quên được lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, anh bóp cổ cô, làm cô có cảm giác cận kề với cái chết. Một người đàn ông như anh, cô vốn dĩ không thể chọc vào. Trong tiềm thức, cô cảm thấy quan hệ của hai người càng đơn giản, càng ít rắc rối, có lẽ sẽ càng an toàn hơn đối với cô. Nhưng mà... Nghĩ đến người mà bọn họ phải định bỡ là chồng của mình, cô chợt có một loại cảm giác tự hào. Dù sao, cô cũng chỉ suy nghĩ viền vông vậy thôi. Đang suy tư, chuông điện thoại lại reo lên, Hiểu Nhi mới bừng tỉnh. Quản lý đàm sao? tối ngày kia ạ? Dạ, vâng, được ạ, không thành vấn đề. Người gọi đến cho cô là quản lý của hộp đêm nơi mà cô làm thêm. Nghe nói là có một cuộc hẹn trước quan trọng, muốn cô đến đó khiêu vũ... Bình thường là sẽ được nhân đôi lương, lần này lại còn là nhảy vào lúc trước 10 giờ. Điều này đối với cô mà nói, giống như là trúng thường vậy, quá tốt rồi. Cúp máy, hiểu nhi vui đến mức suy chút nữa thì cười thành tiếng. Phúc hỏa có số, ông trời quá nhiên công bằng mà. Nhớ đến hai cái lì xì to đùng mà sáng nay Phùng Dịch Phong gửi cho cô, lại thêm sắp được nhận gấp đôi lương. Công việc làm thêm, cô đột nhiên cảm thấy mình cũng không quá đen đủi. Bởi vì không dám đến hộp đêm quá nhiều, cho dù là công việc làm thêm. Tính ra một tháng cũng chỉ đi có sáu ngày, trung bình hai lần một tuần, cách một tuần thì đi một lần. Cô nghĩ thế thì thỉnh thoảng về muộn một lần, cũng sẽ không bị nghi ngờ. Đăng nhập vào mạng, kiểm tra tài khoản tiền tiết kiệm của mình. Tính toán một lúc, cô suy nghĩ, tuy chưa được dư giả cho lắm, nhưng bớt ăn bớt mặc, thì thoảng dùng thẻ tín dụng, chắc là vẫn ổn. Tan làm, cô lại chạy một chuyến đến bệnh viện thăm ba, tự lầm bầm một mình. Ba, con gái đã trưởng thành rồi, không còn là một cô nhóc tùy hứng, ngây thơ chỉ biết yêu đương nữa. Bây giờ con đã biết nấu cơm, biết giặt quần áo, cũng có thể chăm sóc cho mẹ. Bây giờ, tuy cuộc sống hơi vất vả, nhưng lại cho con biết được, trước kia ba gánh vác cả gia đình mình vất vả như thế nào. Ba, con gặp được một người đàn ông rất tốt, chúng con kết hôn rồi. Con rể của ba rất giàu, đối xử với con cũng rất tốt. Anh ấy đi công tác, còn mua cho con Sondier mà con thích nhất nữa. Một hộp rất lớn luôn, giống như ba trước kia vậy. Đi công tác về lần nào cũng sẽ mua quà cho con, thứ gì cũng mua đủ màu sắc. ba yên tâm đi, con sẽ rất kiên cường, sẽ không dễ dàng gục ngã đâu. ba đợi ba khỏe rồi, hãy thay con chống đỡ. Có bà, con với mẹ mới có chỗ dựa. Chỉ cần một nhà chúng ta có thể ở bên nhau, có giàu hay nghèo, có ở đâu cũng không quan trọng. Có tay, có chân, chúng ta không chết đói được. Bây giờ con và mẹ sống rất hạnh phúc. Ba, ba hãy mau mau khỏe lại. Con và mẹ đợi ba. Giúp bà xoay người lại, rồi ngồi thêm một lúc nữa. Hiểu Nhi mới đứng dậy rời đi. Trên đường về nhà, đột nhiên cô nhớ ra bà nội nói vùng Dĩnh Phong thích ăn sùi cào. Thời gian vẫn còn sớm, cô liền chạy đến riêu thị. Mua một ít rau xanh và tôm nõn Mua hơn nửa cân tôm về nhà đếm Cũng chỉ có hai con Hai người ăn có vẻ hơi ít Một người thì chắc là đủ Cô tính toán một lúc liền bắt đầu chuẩn bị Vừa gói sủi cào xong Đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại Hỏi anh có về nhà hay không Thì Hiểu Nhi nghe thấy tiếng mở cửa tay vẫn đang cầm miếng bột Liền chạy ra ngoài Ông xã, anh về rồi sao? bừng khấp khởi chạy đến đang định đưa tay nhận lấy túi văn kiện trên tay anh nhưng dơ ra nửa chừng cô lại thu tay về anh thay quần áo trước đi rồi cào gói xong rồi em đi nấu cô quay người đi vào phòng bếp bước chân vui vẻ như đang bay vậy bất giác Phùng Dịch Phong khẽ nở nụ cười thay quần áo xong Phùng Dịch Phong vào phòng ăn Hiểu Nhi cũng vừa đặt đĩa rồi cào xuống bàn bát đũa và nước chấm cũng đã bày xong ông xã nhanh lên nhân lúc còn nóng thử tay nghề của em đi Đẩy chiếc đĩa qua gần anh, Hiểu Nhi chưa động đũa mà hít mắt lại đầy vui vẻ, nhìn đĩa sủi cào nóng hôi hồi, trai tìm cô như được thứ gì đó lấp đầy, Phùng Dịch Phong cầm đũa lên nhưng lồng mày đột nhiên nhăn lại. Sao thế? Rất khó ăn sao? Nhìn vẻ mặt của anh, Hiểu Nhi theo bản năng đưa đũa ra gắp một miếng ăn thử, cô vẫn chưa nói xong, đột nhiên choang một tiếng, đĩa thức ăn đã bị Phùng Dịch Phong hất xuống đất. Rốt cuộc, em đang giáp tâm chuyện gì vậy? Sùi cào nhân hẹ trộn trứng gà và tôm nõn, lại còn kèm theo vị tiêu đen đặc biệt nữa. Vùng Dịch Phong cảm xúc bùng lên. Anh giản đôi đũa xuống bàn, sắc mặt thay đổi. Đừng giờ trò với tôi. Mặc kệ, cô làm sao biết được. Cho dù tôi cưới cô rồi, cũng sẽ không thay được gì đâu. Anh nói xong đứng dậy, đi ra cửa. Nhìn sùi cào bị vứt nát bét dưới đất. Hiểu Nhi tức giận đến mức buôn đánh người. Vùng Dịch Phong, anh đổi điên cái gì chứ? Nếu anh không thích ăn thì đừng ăn. Tại sao lại làm như vậy? Anh quả thật là vô lý mà. vùng dịch phong vùng vằng bước nhanh ra khỏi cửa. Hiểu nhi ngồi xồm xuống, vừa buồn vừa tủi thân, nước mắt tuôn như mưa. Cả một đĩa sùi cào nhân tôm nõn, cô còn chưa nỡ ăn cái nào, đã bị anh làm cho hỏng thế này. Đúng là quá lãng phí. Cô nhặt lên, trong lòng giống như đang chảy máu. Đây chính là tâm ý và là tâm huyết của cô. Vì đĩa sùi cào tôm nõn này làm cho anh ăn, nên cô lựa những con tôm ngon nhất. Mất 150000 nghìn đó, sắp bằng tiền ăn cả một tuần của cô rồi. Sau khi quét dọn sạch sẽ sàn nhà, Hiểu Nhi mới đi đến bên cạnh thùng rác, đột nhiên tiếng đóng cửa rầm rầm truyền tới, cô cũng theo đó mà run lên bần bật. Anh đi rồi sao? Đúng là chẳng hiểu ra sao, đang yên đang lành, nổi nóng cái gì chứ? Nhớ lại những lời anh nói, Hiểu Nhi nghĩ mãi cũng không ra, nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm thấy vô cùng oan ức. Giáp Tâm sao? Anh cho rằng cô muốn thăng tiến Muốn tiền hay là lợi dụng gì anh Cô chỉ cảm kích món quà Của anh tặng nên muốn làm đồ ngon Cho anh ăn mà thôi May mà cô cũng chưa từng mở lời xin anh điều gì Thế mà anh đã nghĩ xấu Về cô như vậy rồi Đi đổ rác mà Hiểu Nhi ấm ức khóc thút thít Cô nuốt nước mắt vào trong Không ăn thì không ăn Sau này đỡ khỏi phải lãng phí Hiểu Nhi trở lại bàn Ăn đĩa sủi cào rau hẹ trộn trứng gà Đã nguội ngắt Cổ họng cô nhịn không được mà đau xót Cô đúng là ăn no rừng mỡ, không việc gì làm, giống biết thế cô ăn một mình cho rồi. Đêm nay Phùng Dịch Phong không trở về, Hiểu Nhi cũng tức giận cả đêm, căn bàn không ngủ được. Sáng hôm sau, cô ăn món sủi cào hôm qua vẫn còn, đồng nghiệp gọi điện đến, cô liền chạy vội đi làm. Cô vừa ra khỏi nhà thì Phùng Dịch Phong về, tâm trạng của anh cũng không tốt lắm. Lúc thay đồ sắc mặt của anh vẫn rất kém, suốt đường đi anh vẫn luôn luôn suy nghĩ có nên nói chuyện với cô không. Nói như thế nào đây, nhưng vào nhà thì mới phát hiện, cô đã ra ngoài rồi. Nhìn đồng hồ, anh nghĩ chắc cô đang ở nhà bếp, thế là vội vàng thay quần áo. Xuống lầu, mà xùi quỷ khiến thế nào, anh vẫn đi vào phòng ăn trước, đứng chỗ cửa hồi lâu, anh hắng giọng Ngoài dự liệu của anh, bên trong không có tiếng đáp lại, anh bước nhanh vào trong phòng ăn, căn bàn không có ai. Sau đó, anh đi về phía phòng bếp, nhìn một lượt, không có ai. Cô đi rồi sao? Hôm nay cô đi làm sớm thế sao? Anh xoay người, đang định ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy bên trong bát đũa để trên kệ bên cạnh còn mấy viên sùi cào. Có một viên sùi cào còn bị nở quá. Xem ra cô đi rất gấp, ngay cả bát đũa cũng không kịp rửa. Phùng Dịch Phong nhìn kỹ lại mới phát hiện sùi cào trong đĩa còn dập nát hơn mấy cái anh ăn tối qua. Hơn nữa, cái sùi cào bị hở ra kia, chỉ thấy rau hẹ và trứng gà, căn bàn không có tôm nõn. Phùng dịch phong càng hiếp mắt sâu hơn, tâm trạng tệ hơn. Cô quả nhiên là giờ trò mà. Rốt cuộc thì cô có mục đích gì mà lại cho anh ăn sủi cào nhân tôm nõn? Đã vậy, tôm nõn còn ướp với tiêu đen nữa chứ? Anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiểu nhi ăn sủi cào không có nhân tôm. Không phải vì cô không thích ăn, không muốn ăn mà chỉ là vì nó quá đắt. Cô không nợ mua. Đương nhiên, anh cũng càng không hiểu rõ tiền ăn một tháng của nhà bình thường là bao nhiêu, vì số tiền đó với anh chỉ như hạt cát trên sa mạc, nhưng đối với Hiểu Nhi mà nói lại là gánh nặng không nhỏ, còn anh thì chưa từng đưa phí sinh hoạt cho cô. Phùng Dịch Phong lại ra khỏi nhà, tâm trạng của anh như mây mù âm u. Ngày hôm nay, bởi vì chuyện đó mà tâm trạng của Hiểu Nhi cũng tồi tệ đến cực điểm. Sau khi tan làm, Hiểu Nhi lấy son môi ra, cô nhìn không được mà mắng anh xối giả từ đầu đến chân cái đồ tự cho mình là đúng bệnh thần kinh đồ cực đoan đồ vô lại hiểu nhi thoa son môi mắng một hồi cô mới nặng nề thở dài bởi vì tối nay phải nhảy nên cô cũng chẳng dám ăn gì nhiều chỉ ăn hai thanh sô cô la để nạp năng lượng phòng trường sắp đến giờ cô bắt đầu đến hộp đêm đông phương khuynh thành hai người bạn nhảy cùng đều là người đã từng hợp tác trước kia Ba người chọn bài xong, bàn bạc cách thức biểu diễn, tập dượt qua một lần rồi mới lên sân khấu. Dù sao công việc làm thêm này cũng không vẻ vang gì cho cam. Hiểu nhi không muốn bị người khác nhận ra, nên cô trang điểm rất đậm, rất lộng lẫy. Cô còn đeo một chiếc mặt nạ gen màu đen, miếng rèn mỏng gợi cảm thoáng khí. Cô mặc áo crop top bó sát kết hợp với quần sót cùng màu đen. Vòng eo thon thả tinh tế, ở rốn cô gắn thêm một phụ kiện tạo hiệu ứng lấp lánh ba người nhảy điệu nhảy tổng hợp được cải biên từ nhạc Latin và nhạc ra dưới ánh đèn mờ ảo dáng người với những đường cong mỹ miều của cô càng trở nên quyến rũ mị hoặc hơn điều nhảy của họ tựa như bươm bướm nhịp nhàng vỗ cánh lại giống như yêu tinh câu hồn đoạt vách được nhận chàng hoan hô gieo họ ầm ĩ vũ điệu bươm bướm vũ điệu bươm bướm phùng dịch phong vừa đi vừa nói chuyện với trịnh liên thành Khi bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh đó. Hai người không bất giác đều dừng lại. Trịnh Liên Thành ngước mắt lên, khen không ngớt. Wow! Mới có mấy ngày không đến mà Đông Phương đã ăn đằng tầm cao mới rồi. Còn Phùng Dịch Phong thì lạnh lùng nhìn người con gái đứng đầu, cứ cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sau đó anh thu hồi tầm mắt. Đi thôi. Đi vào phòng bao đặt sẵn Tần Bạc Vũ và Lục danh hào ở bên trong bốn người ngồi bốn chỗ tần mặc vũ nhìn xuống cửa hỏi nhất định không tới sao tạm thời có việc không phải bắt kịp chuyến bay lần sau gặp riêng phùng dịch phong ngồi xuống giải thích một tiếng rồi giơ tay gọi người phục vụ đến mang rượu lên đi lúc này trịnh liên thành nói hay tiền thể gọi mấy cô em tới có vui nữa mấy anh em chúng ta ngồi không ở đây làm cái gì hai người khác đương nhiên không có ý kiến ba người còn lại đều quay sang nhìn phùng dịch phong Thấy anh không phản đối, sợ anh đổi ý, chính liên thành vội vàng nói, gọi chị em thiên hỷ, thiên thiên vào đi. Xin các vị chờ một chút. Người phục vụ gật đầu rồi lùi ra ngoài. Sau khi kết thúc biểu diễn, Hiểu Nhi lĩnh lương chuẩn bị rời đi, ra đến ngã rẽ thì thấy Trương Việt Khánh đang đi về phía này. Hiểu Nhi nhất thời hoảng sợ, quay người chạy về phía cầu thang. Hiểu Nhi nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cô chạy được một đoạn, lại không xác định được anh ta có lên đầu không? Sẽ lên đầu mấy chứ? Cô định đi vào nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang trốn một lát. Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, đột nhiên lúc đi ngang qua một căn phòng đang mở, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô. Phút chốc, cô đứng như trời trồng. Phùng dịch phong. Cửa phòng đã đóng lại, nhưng bóng người ngạo nghễ cùng với ánh mắt sáng lấp lánh kia vẫn cứ lờn phờn trong đầu của cô chưa đi. Anh ở bên trong, lại còn đang ôm một người phụ nữ. Tuy không thấy rõ người phụ nữ đó trông như thế nào, nhưng khoảnh khắc đó, Hiểu Nhi vẫn kịp nhìn thấy, mái tóc đen dài xuôn mượt, cô ta mặc áo bó sát màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn, đi một đôi giày cao gót gợi cảm, dây mảnh, màu bạc lấp lánh. Tim của Hiểu Nhi như bị thứ gì đó bóp chặt, cô đứng thử ra đó rất lâu, đột nhiên cô cảm thấy mình như con gà trống trọi thua. Cả cơ thể dường như trong nháy mắt rễ rã, cô quay người đi, bước chân nặng nề hơn mấy phần. Hiểu Nhi ở trong phòng vệ sinh rất lâu, cô cảm thấy cực kỳ cô đơn. Từ đáy lòng có cảm giác đau khổ khó tả đang dần dần lên men, dày vò mỗi dây thần kinh yếu ớt của cô. Hiểu Nhi nặng nề thở dài một hơi, cô phát hiện, vành mắt của mình đã ướt đẫm. Cảm giác đó giống như trở về buổi tối bị vứt bỏ ba năm trước. Không sao đâu dù sao sống hai mươi năm thoải mái không phải lo nghĩ gì thì gặp lận đận chuyện tình cảm cũng dễ hiểu anh ta không nợ mình mình có ba có mẹ là đủ rồi hiểu nhi hít một hơi thật sâu tự an ủi bản thân sau đó chỉnh trang dọn đồ chuẩn bị về nhà cô cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài đột nhiên một bóng màu đen phủ xuống cô theo bản năng dịch qua một bên mà cái bóng đen kia giống như hình với bóng, cô dịch về phía bên nào thì đôi giày da màu đen cũng dịch theo bên đó. Hiểu Nhi nhăn mũi, chậm rãi ngước mắt lên, lập tức đầu óc mông lung. Trường Việt Khánh sao? Cuối cùng thì cũng không tránh được, bốn mắt nhìn nhau, Hiểu Nhi nhăn mặt. Anh ta có ý gì? Cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng mỉa mai đã cắt lên. Trình đã mang thai Hiểu Nhi đã biết chuyện này rồi Khoảnh khắc đó đầu óc cô bỗng trống rỗng Cô không hiểu anh ta nói với cô chuyện này làm gì Một người đến tuyên bố còn chưa đủ Cần anh ta đến que khoang nữa sao Hay là... Cảnh cáo Hiểu Nhi đột nhiên này ra suy nghĩ đó Cô còn chưa kịp phản ứng Thì giọng nói chán ghét của Trương Việt Khánh truyền tới lần nữa Sau này cô đừng giáp tâm gì nữa Cũng đừng quấy rầy cô ấy Cô cho rằng nhảy vài bản nhạc gợi cảm Thì tôi sẽ trở lại bên cạnh cô sao Giáng vẻ này của cô, ngoài rẻ tiền ra, căn bản, chẳng ra làm sao. Lần này rốt cuộc hiểu nhi xem như đã hiểu được ý tứ của anh ta rồi. Cô giờ khóc giờ cười. <cười> anh cho rằng tôi ở chỗ này là vì anh sao? Anh cho rằng bây giờ vẫn là ba năm trước sao? Hay là anh cho rằng cả đời tôi đều sống như ba năm trước? Vậy để tôi nói cho anh biết nhé. Anh sai rồi, tôi đã kết hôn, tôi đã có chồng. Tôi có rẻ tiền hay không, có ra hồn hay không cũng không liên quan gì tới anh. Anh đừng có đánh giá mình quá cao. Lúc này, người đàn ông hoàn mỹ mà cô từng yêu như con thiêu thân, yêu không oán, không hận, đã trở về điểm âm trong lòng cô rồi. Cô chưa từng nghĩ rằng có ngày anh ta lại vì một người phụ nữ khác mà nói với cô những lời như thế. Anh ta không ngừng hoài nghi nhân phẩm của cô, phủ nhận tình yêu của cô, giống như trước giờ anh ta chưa từng hiểu cô vậy. Thế mà cô lại yêu anh ta từng ấy năm, duyên thì gửi gắm cả cuộc đời. Hiểu Nhi bước vòng qua anh ta rời đi, nhưng đột nhiên anh ta giữ cánh tay kéo cô lại. Hiểu Nhi, cô đã kết hôn rồi sao? Anh yên tâm, 120%. Sau này mọi chuyện tôi làm đều không liên quan tới anh. Ngày hôm nay tôi trở thành như thế này, chẳng phải là điều anh mong được thấy sao? Tôi vì anh nên nhận đủ đau khổ, phải mang tiếng xấu, vì anh mà phải xa quê hương, tàn cửa nát nhà. Tiểu Nhi hít sâu một hơi, từng câu từng chữ cô nói như vết dao cứa vào tim. Tôi từ một thiên kim tiểu thư trở thành một trò cười, lưu lạc đến nơi này khiêu vũ. Từng là cao không với tới trong miệng của anh trở thành loại rẻ tiền như bây giờ. Anh nên tìm một góc gió rỉnh nào đó mà cười thầm đi. Tôi đã không còn bản lĩnh để kiêu ngạo, tùy hứng, thậm chí là lựa chọn nữa. Chứ nói gì đến chống lại anh. Tôi không dây vào anh được, trốn đi cũng không được sao? Anh còn muốn thế nào nữa, muốn mạng của tôi sao? Cô vùng tay ra, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, vẻ bất lực. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với hai người nữa. Hai người không đụng đến tôi, tôi cũng sẽ không dây dưa với hai người. Đừng ức hiếp người quá đáng, thỏ con điên lên, cô biết cắn người đấy. Không phải cô không oán, không hận, không muốn biết nguyên do trong đó, mà là cô không có thời gian, cũng không có năng lực đó. Cô phải sống trước đã bây giờ cô chỉ muốn cả nhà cô được sống yên ổn thôi hiểu nhi định rời đi lại bị anh giữ cổ tay lại cô xoay người chán nản anh làm cái gì vậy cô đã gà cho ai chứ từ anh phúc hay cố bình trương việt khánh không tin cô lại kết hôn nhanh như thế suy đi nghĩ lại anh chỉ nghĩ đến hai người đàn ông có khả năng lớn nhất này bọn họ đều là những người từng công khai theo đuổi cô điều kiện gia đình xuất chúng hơn nữa bọn họ là bạn học cùng trường Khá thân quen. Liên quan gì tới anh chứ? Buông tôi ra. Hiểu Nhi đầy anh ra thầm mắng. Tôi muốn gả cho ai thì gả cho người đấy. Cô lừa tôi, đúng không? Cô căn bản chưa kết hôn. Cô không thể yêu người nào khác được. Sao cô có thể nhanh như vậy đã? Buông bỏ sao? Dù sao thì cách đây không lâu, vào ngày sinh nhật anh, cô vẫn đến quán bà, nơi mà họ từng tới, còn hát một bài, mặc dù không phải bài hát trước đây, nhưng anh vẫn nghe ra tình cảm trong đó. Trường Việt Khánh, anh không phải là đồng tiền mà ai cũng phải cần đến anh. Cả đời không xa được anh. Tôi lừa anh cũng được, không lừa anh cũng vậy. Cũng chẳng sao cả. Tôi có sống tốt hay không, gả cho người nào, làm những gì cũng không cần anh quan tâm. Ban nãy anh còn cảnh cáo tôi, giờ lại dây dưa với tôi, đóng vai si tình sao? Đùa bỡn tình cảm của tôi, còn hy vọng tôi thủ thân như Ngọc vì anh sao? Đầu óc của tôi có vấn đề, hay là anh không có não? Còn mẹ nhà anh chứ, sau này tránh xa tôi ra. Hiểu nhi giống lên giận dữ như pháo nổ, bật thốt ra lời mắng trời. Đám đàn ông các người đều là lũ khốn nạn, đồ vô liêm xỉ, đáng ghê tởm, buông tôi ra. Hiểu nhi tức giận đùng đùng, xoay mạnh cổ tay, tay đấm chân đá, như cô không biết mình đòi giận vì anh hay vì... Nhưng Trương Việt Khánh đang xoắn suýt vấn đề, rốt cuộc cô đã kết hôn chưa, trong lòng còn có anh không? cho nên không nghe thấy lời của cô. Anh nắm chặt tay cô, rõ ràng là thất thần, lẩm bẩm nói. Tôi không tin, để tôi xem xem. Anh theo bản năng vươn tay ra, định kéo quần áo trên người cô. Trong tiềm thức, anh cho rằng, nếu trên người cô vẫn còn hình xăm đến ước, vậy thì chắc chắn cô vẫn chưa quên anh. Anh sẽ suy nghĩ lại về độ tin cậy trong lời nói của cô. Đừng có đụng vào tôi, anh có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy chứ? Hiểu nhì đẩy anh ta ra, tát mạnh lên mặt anh hét lên anh đừng tự mình đa tình nữa anh nghe không hiểu tiếng người sao tôi không phải vì anh giờ tôi không thích anh nữa không thích nữa cô phát tiết xong vừa dứt lời thì nhìn thấy hình như anh đang nhìn chằm chằm phía sau cô cô theo bản năng quay lại lập tức đầu óc như ngừng hoạt động phùng phùng dịch phong sao anh ra đây lúc nào vậy hiểu nhi kéo lại áo sắc mặt khẽ biến đổi bốn mắt nhìn nhau thình lình nghĩ ra điều gì đó cô đang định quay đi nhìn chỗ khác thì bỗng căm hận chừng lại phía đó anh nhìn cái gì cô quang Bình lỗi lạc có gì đâu mà phải trột dạ chứ sao cô phải chùn lại chứ ánh mắt lạnh lùng của vùng dịch phong quét qua bộ đồ hiểu nhi đang mặc rồi đến gương mặt trang điểm lòe loẹt của cô anh siết chặt nắm đấm khớp xương kêu răng rắc lại đây giọng nói bất ngờ thốt lên làm trương việt khánh sửng sốt Hiểu Nhi hơi ngẩn người, ngón tay thon dài nắm chặt áo khoác rộng lớn. Cô có suy nghĩ, muốn cử tuyệt. Cô không muốn đi qua đó, nhưng đồng thời cũng không muốn dây dưa với Trương Việt Khánh. Trước có sói, sau có hồ, mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng giọng nói của Phùng Dịch Phong đã lạnh lùng hơn mấy phần. Hiểu Nhi! Câu còn lại, ẩn chứa ý cảnh cáo, Trương Việt Khánh nhìn qua nhìn lại hai người đó, kinh ngạc trợn tròn mắt, ít nhiều nắm bắt được cảm xúc của anh gần như cùng lúc hiểu nhi nhấc chân đi đến chỗ anh một cách không tình nguyện phùng dịch phong túm chặt cổ tay cô quay người kéo cô đi phía sau trương việt khánh kinh ngạc vẻ mặt không dám tin